Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nơi này để nói cho ba mẹ em biết sao hả? Anh uy hiếp em ư? Đúng vậy đó. Đợi rồi. Vậy thì anh nói đi. Em sẽ lập tức đi thu dọn hành lý để chuẩn đi ngay. Cô hai tay khoanh ở trước ngực. Về mặt biểu tình anh không thể làm khó dễ được em đâu. Em nghĩ rằng anh sẽ chờ mắt để cho em đi sao hả? Anh lại căm tức nhìn cô. Em đây ngày mai sẽ chờ anh đi làm rồi sẽ đi. Anh cũng sẽ không có khả năng bởi vì trông qua em mà không đi làm nhá. Cô nhốn nhốn vai, thái độ không giận không vội mà mở miệng nói. Nhầm cấm hồng, anh đã làm gì đắc tội với em sao hả? Em muốn làm anh bực bội như vậy hay sao chứ? Quý Thành Hảo nghiến răng nghiến lợi mà bà ra tiếng hỏi. Em nào có làm anh bực bội chứ? Cô vô tội mà kêu lên. Là cho anh tự nhiên nóng giận, không cho phép dân chúng đốt đèn. Sợ vào cái gì mà chính anh có thể đi bắp, em lại không đi được chứ? Anh là vì muốn tốt cho em. Vì tốt cho em thì càng nên cho em đi chứ. Cô to về chân thực. Em đang nói cái chuyện ma quỷ gì vậy chứ? Không phải là chuyện ma quỷ mà là lời nói thật. Anh nghĩ rằng em đi pub là để đùa giỡn giống với anh sao? Làm ơn đi. Em ngày càng một cái khách sạn tốt cũng không có tiền. Lại làm sao có thể dư tiền để mà đi vui đùa được chứ? Anh nghĩ cũng đừng nghĩ có được hay không hả? Quý đại ca, thành hạo ca. Cô thức giận trận trắng mắt nói. Vậy thì em rốt cuộc là đang làm cái trò quái quỷ gì hả cô bé? Dùng sức hít vào một hơi, anh kiềm chế thức giận nhíu mi hỏi lại cô nào có làm cái quỷ gì chứ em chỉ muốn tìm một người đàn ông có tiền để dựa vào nhá quý thành hậu đầu óc trống rỗng giống nhiều đột nhiên trong lúc đó trở nên nghe không hiểu tiếng phổ thông em vừa nói cái gì anh hỏi lại em là nghĩ tìm một người đàn ông có tiền để dựa vào anh nghe không hiểu hay sao chứ là có ý tứ gì anh phát hiện chính mình thật sự là nghe không hiểu nhầm cống hồng đột nhiên dùng thức thở dài hình như là đối với sự chỉ độn không biết làm thế nào của anh Có cảm giác vô lực Ý tứ chính là Em không thể miệng ăn núi lở, Chờ hết cạn lương thực mà không có dự tính Em phải sớm tìm được một kẻ có tiền Lại nguyện ý cung cấp nuôi dưỡng em Tìm một người đàn ông có thể dựa vào Nói như vậy anh có hiểu không hả Cô kia nhẫn cất lời giải thích với anh Đã hiểu Quý Thình Hạo nghĩ đến muốn đem xe dừng lại một bên Rồi sau đó trực tiếp động thủ bóp chết cô Cô bé này thật sự nghĩ anh đem tức chết Hoặc là bức điên đi Anh nắm chặt tay lái, để phòng ngừa chính mình động thủ là bóp chết cô thật. Em cho rằng anh đã chết sao hả, cô bé? Anh theo cấp hàm bạt ra tiếng hỏi. Có ý tứ gì chứ? Lúc này lại đòi thành là cô nghe không hiểu. Anh là không đủ tiền, không cô cấp không nuôi dưỡng được em. Không có khả năng cho em dựa vào hay sao hả? Hay là em cho rằng khả năng của anh không quá vài ngày nữa sẽ sớm chết chứ? Ngừng lại em một lát, anh nhến răng nhến lại nói. Nếu anh không cẩn thận trắng nên chết sớm. Tuyệt đối là bị em làm cho tức chết đó Em nào có làm anh tức giận Là chính anh mình thích tức giận Cũng không cần đổ lỗi trên người của em nha Cô kháng nghị kêu lên Anh thích tức giận ư Anh trương mắt hỏi Thì chính là như vậy mà Hờ nữa em căn bản là không có ý tứ gì khác cả Em chỉ là đơn thuần lo lắng Ba mẹ em sớm muộn gì cũng sẽ đến tìm anh Bởi vì đều ngừa vạn ngất Em đương nhiên là mơ rơi không vương vấn Nhanh chóng tìm được người địa chỉ kế tiếp Để mà ẩn nó nha Cô nói năng đương nhiên Lại còn đầy lý lẽ hùng hồn Cho nên địa điểm kế tiếp của em Chính là tìm một kẻ có tiền lại nguyện ý Cung cấp nuôi dẫn em sao Đương nhiên rồi Đương nhiên cái rắm ấy Quý đình hạo thật là muốn lớn tiếng trích cào với cô Lại phát hiện mình nhanh minh tử Tức giận đến mức muốn không nói ra lời Cô bé này đi qua 10 năm Suốt cuộc là cái sao với bạn bè như thế nào Thành ra như thế này Đạo đức đến bây giờ thành ra cái dạng này chứ Tìm đàn ông để dựa vào cho sao Tìm một người đàn ông có tiền Lại còn nguyện ý cung cấp nuôi dưỡng cô Để cô dựa vào ư Còn mẹ nó, cô bé kia, cô chết chắc rồi Lại còn dám can đảm đứng ở trước mặt anh Để mà phát biểu loại hành nghi Ngôn luận lệch lạc Cũng đừng trách anh về sau Đều vừa cô ở bên cạnh Thay mặt ba mẹ cô một lần nữa 6 rục lại Anh sẽ không đem hành tung của em nói Với bất luận kẻ nào Cho nên tốt nhất em ngoan ngoán ở lại chỗ của anh Nếu nhầm dám chuẩn em đi, bị anh tìm thấy được Thì nhất định em sẽ phải chết đó Anh dòng điệu mang theo cảnh cáo cùng với uy hiếp phát ra. Nếu em dám chuẩn em đi, nhất định sẽ lẻo mạng cũng sẽ không cho anh tìm được nha. Cô tiếp tục liêu lát nói. Nhầm cấm hồng, em đây thật sự là muốn anh đem dây đến trói em lại hay sao hả? Anh rít cào, thật sự là sắp bị cô tức đến chết rồi. Là anh tự mình nói, nếu em bị anh tìm được nhất định phải chết. Em còn không muốn chết thì đương nhiên sẽ là liều mạng trốn nha. Cô vô tội nói. Quý Thành Hạo nhếch đôi môi, ham dưới nhìn quá mức dùng sức mà kéo căng ra, anh rốt cuộc là nên lấy cô bé lúc này cùng với 10 năm trước chia ra như thế nào. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.